Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 64 chương 82 điên cuồng đấu giá này bi kịch có thể to lắm rồi. Tổn thất không phải một chương hai tấm chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán. Ngay tại trong trước mắt ấy, đã có mấy chục thậm chí còn hàng trăm tấm chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán bị tiêu hao hết. Tại đây sau đó, tại chân phẩm buổi đấu giá xảy ra vấn đề tin tức truyền bá ra trước. Không rõ vì sao người chơi vẫn còn tại thử nghiệm tiến vào. Vẫn còn tại tiêu hao chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán. Hàng ngàn tấm ít nhất có hàng ngàn tấm chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán liền như vậy uổng công lãng phí hết rồi. Tiếng kêu khóc vang dội đại địa. Người đại gia hệ thống, còn lão tử chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán a Lão tử liền ẩn giấu bảo vật bán tất cả. Thật vất vả đạt tới 100 triệu lợi nhuận ngạch. liền vì này trương vào sân khoán A. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi rời A. Ta thích nhất màu lửa đỏ lưới búa lớn A. Không có vào sân khoán có thể làm sao A xong rồi. Không vui bồi thường. Chúng ta phải bồi thường U U U. Mấy trăm vạn A vào sân khoán A. cứ như vậy không có a bồi thường không có bồi thường mấy trăm vạn nhất trương đó là lúc trước làm chân phẩm buổi đấu giá truyền tống xảy ra vấn đề làm đại lượng chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán tiêu hao hết sau đó rất tự nhiên chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán giá cả một đường tăng vọt đây cũng không phải là động vật gì vườn viện bảo tàng vào sân khoán đây chính là chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán kia chân phẩm buổi đấu giá lên Có thuộc tính cường đại trang bị, có quy lực không gì sánh được kỹ năng, có thần kỳ khi hữu đạo cụ, có thủ lao vượt qua nhiệm vụ quyền trục, tồn tại đủ loại đủ để cho cường hào một đêm phá sản đắt tiền bảo vật. Chỉ có tiến vào chân phẩm buổi đấu giá hội trường mới có tư cách cạnh tranh những bảo vật này, mới có thể có cơ hội thu được những bảo vật này, như là không vào được coi như ngươi xuất thân mấy chục tỷ. Cũng chỉ là một giám huống chi. Không chỉ là những bảo vật này. Đây đã là lần thứ tư chân phẩm buổi đấu giá. Người chơi đã sớm thăm dò chân phẩm buổi đấu giá con đường. Thần khí mỗi một giới chân phẩm buổi đấu giá giai đoạn cuối cùng. Cũng sẽ xuất hiện áp chục thần bảo vật. Đủ để cho toàn bộ khói lửa chiến tranh tất cả đều điên cuồng thần khí lần thứ nhất. Thần khí hách lạp địch khắc chi trùy. Cộng thêm một cách lão mộ dung tịch. Đều lọt vào rồi hoàng tuyển túi Để nhị giới Thần khí phong thần chi dày Thần khí thái thản chi cầm Cũng đều lọt vào rồi hoàng tuyển túi Lần thứ ba Thần khí long hồn chiến giáp 49 ướp hoa rơi thất giả tay Thần khí long nha pháp trưởng 50 ướp bị ẩm danh người thu được Như vậy Này lần thứ tư Chân phẩm buổi đấu giá lên Lại sẽ xuất hiện bảo vật gì đây Sở hữu người đều đang suy đoán Sở hữu người cũng nghĩ ra được Muốn lấy được kia tựu nhất định tiến vào hội trường Muốn đi vào hội trường Chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán Mua đi vì vậy Chân phẩm buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu Đây kịch liệt tư bản tỷ đấu Liền đã bắt đầu rồi 5 triệu 10 triệu hai chục triệu giá Cả một đường tăng vọt Không có ngừng vẫn còn tăng vọt Tổng tổng chỉ có hơn 3.000 tấm vào sân khoán Một hồi thảm kịch Trực tiếp tổn thất một phần ba, Còn lại những thứ kia Căn bản là không thỏa mãn được những thứ kia vung vẩy tiền giấy điên cuồng cướp đoạt cường hào môn 50 triệu 100 triệu rất nhanh Chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán giá cả liền tăng vọt tới khiến người tuyệt vọng giá cả Tuyệt đối là khiến người tuyệt vọng giá cả Nhìn đến giá tiền này Những thứ kia nhân nóng lòng mà tổn thất chân phẩm buổi đấu giá vào sân khoán các người chơi Khóc vậy kêu là một cái cực kỳ bi thương a ôm ôm ô Hơn trăm triệu kim tể cứ như vậy không có Tay ta sao cứ như vậy tiện đây không sống được ôm ô ô Không sống được đừng cản ta Ta muốn đi một mình đấu hoang minh thần ha ha Ta thật thảm Thật Thật thảm Thảm ta mới kêu thảm đây hai tấm a. Ta dùng hết hai tấm vào sân khoán a ha ha ha ha. ha. Ta tổng cộng lấy được bốn tấm. Tất cả đều dùng hết rồi. Bốn cái ướp a. Ha ha ha. Ai dám so với ta thảm một chỗ bi kịch. Bi kịch vẫn chưa kết thúc. Những thứ kia hao tốn lượng lớn kim tệ cuối cùng mua được vào sân khoán người chơi cũng là một bi kịch. Xem như mua được vào sân khoán rồi. Đại gia 100 triệu A đi Đi buổi đấu giá Lần này nhất định phải mua được món đó thần khí đi buổi đấu giá bảo vệ xong chưa hoa mẹ nhà nó Ngươi hỏi ta Ta đi hỏi ai đây nếu không ngươi thử một chút thử một chút ngươi coi ta ngốc A 100 triệu đây lau Vậy cũng như thế nào cho phải xứng sờ quá nhiều Hệ thống căn bản là không có đối với chân phẩm buổi đấu giá ngoài ý làm ra bất kỳ giải thích nào Không người biết rõ chân phẩm buổi đấu giá bảo vệ xong chưa. Không người biết rõ hội trường đến cùng có thể hay không tiến vào. Cũng không người dám đi thử một chút. Hơn 100 triệu kim tệ một chương A vừa thử nghiệm. Vừa thất bại. Vậy coi như đổ xuống sông xuống biển nữa à cho nên. Coi như nắm vào sân khoán. Nhưng cũng không người đi vào đi buổi đấu giá. Sở hữu người. Đều tại ngắm nhìn. Đều đang đợi. chờ đợi một cái có thể đi vào sáng tỏ tín hiệu. Sẽ có tín hiệu sao sẽ là lúc nào đây tín hiệu tới? Mấy phút sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên tại thần tộc thần cung vang lên. Ta a, ta tấm thuấn ta cấp độ truyền kỳ tấm thuấn khe nằm. Vì sao chỉ bán rồi 510 vạn a? Cũng không lâu lắm. Nhân tộc đế đô ồ không phải nói chân phẩm buổi đấu giá xảy ra ngoài ý muốn sao vì sao ta cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng bán rồi a nhìn giá cả một chút ồ khe nằm a, a a a hệ thống ngươi đại gia đây là cái gì cây duyệt a lão tử cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng vì sao chỉ bán rồi 510 vạn lại qua không bao lâu ma tộc ma vực đông đông đông một cái người chơi dùng đầu không ngừng đụng ma thần pho tượng Trong miệng tự lẩm bẩm. 510 vạn ha ha ha 510 vạn ha ha ha 510 vạn. Nghe những bài ơ này thây thảm gào thét bi thương. Không rõ vì sao người chơi không khỏi đem tầm mắt rời về phía góc trên bên phải thời gian. Thời gian đã qua 8 điểm 10 điểm. Dựa theo dĩ vãng tiết tấu chân phẩm buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ thật bắt đầu thật bắt đầu trống giống buổi đấu giá bên trong đại sảnh không có một bóng người. Hoàng tuyển ngồi một mình ở số một bên trong bao gian đắc ý kiểm điểm bảo vật Thời gian trở lại trước đây không lâu đương thời gian đi tới 8 điểm 10 điểm thời điểm Đấu giá sư xuất hiện ở trên đài đấu giá Một phen tự thuật sau đó đấu giá bắt đầu Một mặt hỏa tấm thuấn màu đỏ xuất hiện ở đấu giá sư trong tay Liệt diễm long lá chắn Cấp độ truyền kỳ Giá khởi đầu 5 triệu kim tệ Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Đấu giá bắt đầu đấu giá trống giống bên trong hội trường. Không có một cách người chơi. Kia mười cách đại biểu tài sản thân ra phòng riêng cũng chỉ có số một bên trong bao gian ngồi người, ngồi lấy hoàng tuyển. Ô không người đấu giá sao đây chính là cấp độ truyền kỳ tấm Thuấn A vẫn là level 70A thuộc tính này. Cha cha được rồi. Ta liền cố mà làm thu cất đi. Vì vậy... 510 vạn lần đầu tiên 510 vạn lần thứ hai 510 vạn lần thứ ba thành giao một mặt cấp độ truyền kỳ level 70 số lượng cực kỳ hiếm hoi tấm thuấn lấy 510 vạn giá cả lọt vào rồi hoàng tuyển túi tiền kiện thứ hai thứ ba cái đều là lấy giá thấp nhất đều là bằng thấp tăng giá Từng món một bảo vật lọt vào rồi hoàng tuyển trong tay Làm buổi đấu giá tiến hành được thứ 10 cái vật đấu giá thời điểm Bất chi bất giác người chơi Mới phát hiện Chân buổi đấu giá Sớm cũng đã bắt đầu rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 64 chương 83 hủy diệt hạ xuống thật ra Chân phẩm buổi đấu giá hội trường đã sớm có thể tiến vào Vô gian truyền tống không gian giam cầm năng lực thời gian kéo dài chỉ có 400 giây cũng sẽ không đến 7 phút mà thôi. Mà bây giờ đã là 8 điểm 12 rồi, đã qua 12 phút. Đáng tiếc. Trước mặt kia vô số lần thất bại. Kia đại lượng vào sân khoán hao tổn. Dọa sợ sở hữu người. Không ai dám đi lấy lấy cao đến hơn 100 triệu kim tệ vào sân khoán nếm thử. Cho đến mấy cái khổ bức hải tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cho đến này sáng tỏ đạn tín hiểu ra. The nằm. Chân phẩm buổi đấu giá bắt đầu bảo vệ xong sao hẳn là đi đã có người hoàn thành đấu giá tiến vào. Khẳng định đã có người tiến vào 510 vạn nhất cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Mẹ nhà nó. Này gà trộm được a Sớm biết lão tử mới vừa rồi liền tiến vào đi. Vội vàng đi vào rời ạ. Lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt vì vậy Bá bá bá Tại hoàng tuyền đang chuẩn bị đem để thập cách vật đấu giá lấy giá thấp nhất bỏ vào trong túi thời điểm Trong hội trường Nối liền không dứt bạc Quang lói lên Lói lên tần số Càng lúc càng nhanh Nhóm lớn người chơi Đã xếp đi vào Đáng tiếc đại bộ đội đã sát tiến tới Còn muốn ăn trộm gà đã không có cơ hội Đúng như dự đoán. Cơ hồ ở nơi này bà quang lói lên đồng thời. Cơ hồ ngay tại đấu giá sư hô lên 510 vạn lần thứ hai đồng thời. 520 vạn, 530 vạn, 6 triệu. Đều không yêu cầu nhìn đấu giá là vật gì, đều không yêu cầu suy nghĩ. Những thứ này truyền tống vào tới chơi ra. Trước tiên nói lên chính mình giá cả. Dự định thừa dịp ít người Đem món bảo vật này đoạt vào tay. Vạn nhất vừa vặn là mình dùng. Vậy coi như kiếm bổn rồi. Coi như không phải mình dùng. Qua tay bán đi cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Vì vậy. Liên tiếp ra giá chỉ là trong nháy mắt. liền đem này thứ 10 cái vật đấu giá giá cả sao đến 10 triệu. Hoàng tuyển không có tăng giá nữa. Nói thật. Tổng cộng 220 triệu tài sản. Theo những thứ này tham dự vớ ngựa sẽ cường hào so sánh. Thật sự là quá ít. Có lẽ một món vật đấu giá cạnh tranh đi xuống. Là có thể để cho Hoàng tuyền trực tiếp phá sản. Cho nên không có đi theo những người này cạnh tranh. Hoàng tuyền an vị tại bên trong bao gian xem náo nhiệt. Náo nhiệt ư náo nhiệt lập tức tới ngay. Một giây. Hai giây. Ba giây. mới vừa vẫn còn điên cuồng đấu giá hội trường. tại trong trước mắt ấy, đột nhiên lâm vào không khí trầm lặng yên tĩnh. mà sau đó một khắc, kêu thê lương thảm thiết tiếng, kéo ra bi kịch màn che. a a a cứu ta cứu ta cứu. khe nằm lão tử như thế mất máu rồi, hả này mau buổi đấu giá à không được, lão tam cho ta thêm. xong đời khe nằm, ta trang bị. a a a ta trang bị. Như thế nổ nhiều như vậy đây rốt cuộc gì đó cái tình huống a a a cứu mạng a, cứu màng a, không thể cứu được. 700 700 700, mỗi giây một lần, mỗi lần 700. Mạng lớn mạng lớn đỏ tươi tổn thương con số. Ở nơi này chân phẩm buổi đấu giá trong hội trường nhảy ra, tựa như cùng tràn đầy một chậu đỏ cá chép bởi vì quá chen chúc, gắng sức toát ra. Thời gian trở lại mười ba phút trước. Một trương vào sân khoán, hoàng tuyền tiến vào buổi đấu giá hội trường. Một cách vô gian truyền tống, hoàng tuyền trực tiếp sẽ tràng không gian giam cầm. Bốn trăm giây cũng không dài, cũng sẽ không đến bảy phút thôi. Nhưng cũng đủ rồi. đủ hoàng tuyền hoàn thành sở hữu bố trí. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị cơ hội ngay tại 8 điểm đến tới trong nháy mắt liền phát động truyền tống. Cho nên, Hoàng Tuyền là người thứ nhất tiến vào hội trường. Bởi vì vô gian truyền tống không gian giam cầm. Các người chơi căn bản là truyền tống không tiến vào. Cũng không có nơi bê. Bởi vì là vào sân giai đoạn. Lớn như vậy một cách buổi đấu giá trong hội trường cũng chỉ có Hoàng Tuyền một người. Nhìn chung quanh một vòng. Hoàng Tuyền cười hắc hắc bước ra hai chân bắt đầu chạy. Chạy băng băng đúng chính là đang chạy nhanh kèm theo hoàng Tuyền chạy băng băng. Từng vòng tràn đầy khí tức hủy diệt vòng sáng màu đen. Dập sờn tại hội trường bên trong. Này là hủy diệt chi lực. Này là hủy diệt hình thức. Chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Là một chương độc lập với cái khác bản đồ hoạt động bản đồ. Hơn nữa không có giá quái. Hoàn toàn thỏa mãn kiếm 23 hủy diệt hình thức yêu cầu. Vì vậy. Hủy diệt hình thức mở vì vậy. Chạy băng băng đi bản đồ không lớn. Loại trừ lầu hai kia 10 cách phòng riêng ở ngoài. Còn lại. Tất cả đều là chiếm đất không tới lưỡng thước vuông chó ngồi. Mấy ngàn chó ngồi. Hơn nữa đi qua cùng với cái khác bài biện. Cũng liền hơn hai chục ngàn thước vuông thôi. Mà đã lên tới 5 cấp hủy diệt hình thức. Bán kính đạt tới 32 mế Vì vậy Cũng liền 23 phút đồng hồ Toàn bộ hội trường Liền toàn bộ biến thành hủy diệt chi địa Không phải toàn bộ Kia bàn đấu giá vị trí Bị hoàng tuyền cho chảy ra Đó là một cách người chơi căn bản Là không lên nổi địa phương Đó là dành riêng cho đấu giá sư địa phương Chỗ này Vẫn duy trì nguyên bản dáng vẻ Trừ cách này bên trong chính là những thứ kia phòng riêng cũng tận số bị hủy diệt Phòng riêng không vào được như thế nào hủy diệt đơn giản 32 mễ ăn mòn phạm vi Hoàng tuyển chỉ cần tại phòng riêng bên ngoài lượn quanh lên một vòng Bên trong bao gian liền trở thành rồi tử địa Đại công cáo thành trở lại số một phòng riêng Hoàng tuyển tính ngồi yên ở đó Chờ đợi người chơi tiến vào Chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu Nhưng là Bởi vì ngay từ đầu thảm kịch Bởi vì vào sân khoán giá cả tăng vọt Không gian giam cầm sau khi biến mất Cũng không có người chơi truyền tống vào tới Cho dù là đấu giá sư đổi mới đi ra Đứng ở trên đài đấu giá Lấy một mặt hỏa tấm thuấn màu đỏ Tuyên cáo chân phẩm buổi đấu giá lúc bắt đầu Vẫn không có người chơi đi vào Không có gì tốt do dự Trực tiếp đấu giá đi cộng thêm 10 vạn kim tệ, một mặt level 70 cấp độ truyền kỳ cực phẩm tấm thuấn cứ như vậy rơi vào hoàng tuyển trong tay. Kiện thứ hai, thứ ba cái. Nếu không phải kia mấy tên ở trên đấu giá hội gửi chụp vật phẩm người chơi nhận được đấu giá thành công tin tức, nếu không phải kia vật đấu giá giá cả quá mức hố cha, nếu không phải bọn họ phát ra vô cùng thê thảm thét chói tai. Phỏng chừng những thứ kia người chơi còn sẽ tiếp tục chờ tiếp bắt đầu truyền tống đi tiến vào bi kịch nhưng cũng ngay một khắc này diễn ra hủy diệt chi lực khắp nơi đều là hủy diệt chi lực hơn nữa hay là để cho người tuyệt vọng hủy diệt chi lực hoạt động bản đồ không giống với bình thường đồ hoạt động bản đồ cấp bậc là theo Bayer level mà biến hóa nói một cách khác đi Ban đầu đại đa số người chơi vẫn là hai ba chục cấp thời điểm. Kia huyết chiến cát vàng bản đồ nơ. B. Binh lính. Cấp bậc là level 40. So với người chơi cao hơn một cấp. Làm người chơi phần lớn lên tới cấp hai Trung bình cấp bậc đạt tới level 40 sau đó. Huyết chiến cát vàng bản đồ nơ. B. Binh lính. Cấp bậc trực tiếp tăng đến level 70. Tăng lên tới cấp ba Đây chính là hoạt động bản đồ cùng người chơi trung bình cấp bậc ở giữa đổi quy luật. Cứ thế mà suy ra. Tại đại đa số người chơi đều tại hướng level 70 công kích Ở người chơi trung bình cấp bậc đến gần level 60 vào giờ phút này. Chân phẩm buổi đấu giá hội trường bản đồ cấp bậc. Cũng nước lên thì thuyền lên. Biến thành level 70 bản đồ. Điểm dây chân thực tổn thương đây chính là hủy diệt chi địa tổn thương lực. Level 70 bản đồ đó chính là 700 điểm dây chân thực tổn thương Vì vậy thay thảm tiếng kêu vang dội toàn bộ hội trường Tử vong Bất cứ thời khắc nào tử vong nối liền không dứt tử vong Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 64 chương 84 rối loạn khủng hoảng tràn ngập toàn bộ hội trường Ai cũng không ngờ tới Ở nơi này vốn là tuyệt đối an toàn Tam đại đối địch chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình hội trường. Chính mình vậy mà sẽ gặp phải đà kích. Khủng hoảng đi qua chính là tuyệt vọng. Mỗi giây 700 điểm chân thực tổn thương thật sự là quá cao. Coi như tiến vào hội trường những bai này phần lớn đều là thế giới cao thủ hàng đầu. Cũng gánh không được như vậy tổn thương a. Tính một lần sẽ biết. Một cách level 70 thể giả chống đến hai ba chục ngàn lượng máu đã rất trâu bò rồi. Nhưng là... Này hủy diệt chi lực. Mỗi phút có thể chế tạo ra bốn hai ngàn điểm thương tổn. Vượt qua xa thể giả lượng máu. Đắt như thế. Coi như những thứ này thể giả điên cuồng cắn thuốc. Cắn cỡ lớn từ mình. Cũng vẫn gánh không được. Thể giả đều như vậy. Những thứ kia lượng máu không cao lực người. Mẫn người Càng là bi kịch. Đừng nói một phút rồi Liền mấy chục giây đều gánh không được Cũng chỉ có những thứ kia sẽ chữa chỉ kỹ năng trí giả Mới có thể miễn cưỡng gánh vác Tử vong ôn dịch bắt đầu lan tràn Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết Vang dội toàn bộ hội trường Không chỉ là tử vong Kinh khủng kia tỷ lệ rơi đồ Càng làm cho người tuyệt vọng Ngay mới vừa rồi Ở trong đám người Một cách đoán chừng là thương nhân ra hỏa, kêu thảm té xuống đất, tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, oanh, trên đất, bay khắp vật phẩm, nhiều khiến người hoa cả mắt, mắt là tiêu xài, tâm nhưng lạnh, không riêng gì này một cách bị rơi sạc xét rồi, từng cách tử vong người chơi đều là như thế, kinh khủng tỷ lệ rơi đồ. Hơn nữa trên đỉnh đầu của mình vậy không dừng nhảy ra tổn thương con số. Tuyệt vọng. Hoàn toàn bộc phát. Lúc này ai còn quản gì đó buổi đấu giá A. Lúc này có thể tránh được một kiếp chính là tối đại thắng lợi rồi. Trở về thành cần phải mau rời khỏi cách này kinh khủng địa phương. Nhưng là. Trở về thành như là đã mất máu rồi. Như là đã bị thương tổn rồi. Như vậy trạng thái chiến đấu tự nhiên cũng liền phủ xuống. Dù là không có sáng tỏ bị công kích người đề xuất, trạng thái chiến đấu vẫn tồn tại. Trừ phi rời đi hủy diệt chi địa. Nếu không, liền đem vẫn là trạng thái chiến đấu. Trở về thành hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tử vong cũng sớm đã quyết định. Ngồi ở số một bên trong bao gian hoàng tuyển, sát có hứng thú nhìn vô cùng náo nhiệt hội trường. Xác thực rất náo nhiệt Cắn thuốc cắn thuốc Thêm huyết thêm huyết Thậm chí còn có người đem vô cùng chân quý duy nhất đạo cổ dùng được Sở hữu người đều tải đem hết toàn lực chống cự này hủy diệt chi lực ăn mòn Nhưng là Không dùng hơn 10 giây sau Những thứ kia mỏng huyết Thuốc men đã rơi vào làm lạnh kỳ người chơi Cũng không chịu được nữa rồi Diện tích lớn tử vong Bắt đầu hạ xuống Phúc thông phúc thông phúc thông Chỉ là ngắn ngủi mấy giây Mấy trăm người kêu thảm mới ngã xuống đất Sầm sầm sầm Mấy trăm người tử vong Mấy trăm người siêu cấp lớn bảo Tôn ra tới vật phẩm bày khắp toàn bộ hội trường Hoa lệ Trong lịch sử hoa lệ nhất đại bảo Đều là chút ít cấp bậc cao ra me thủ hàng đầu Trên người kém cõi nhất Cũng là cấp độ sử thi trang bị Cấp độ truyền kỳ trang bị Cũng tuyệt không hiếm thấy Nay liên tiếp đại bảo sau đó, hội trưởng bên trong, vàng trói lọi hồng viêm sung thiên. Nhìn những bảo vật này, hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống không ngừng được. Đều là tiền A nếu có thể tất cả đều bỏ vào trong túi tuyệt bức là kiếm lật. Đáng tiếc, không thể nhặt. Hoàng tuyền rõ ràng biết rõ. Giờ phút này hắn, dù là có hủy diệt lính vượt gia tăng toàn thuộc tính, vẫn như cũ còn là cực kỳ cải bắp. bên trong hội trường những bài này, tùy tiện mấy cái kỹ năng, là có thể giết chết hắn, cho nên, cũng chỉ có thể chảy ngụm nước không ngừng thở dài. Hoàng tuyền không thể nhập, lại có người có thể nhập. khoa khá khá ha phát đạp, phát đạp. Lão tử lượm ba cái cấp độ truyền kỳ trang bị hống hống hống, vẫn là làm trí giả được a. Chí giả châu bò nhất rồi cũng còn khá đi vào trước sót đầy trạng thái. Hắt. Một cách chữa chỉ kỹ năng thêm hơn ngàn huyết. Hoàn toàn không có áp lực ai không muốn chết. Tới ghi danh. 50 triệu kim tệ. Bản thần y bao hắn không chết. Chỉ có một cái vị trí. Tới trước trước phải chết đi. Chết đi. Đều đi chết đi. Cuộc bán đấu giá này bảo vật. Lão tử một người nuốt một mình ác. hoa ha ha ha trí giả xác thực thật ngưu giống như những thứ kia đẳng cấp cao trí giả một cách chữa chỉ kỹ năng thêm đi xuống thêm một năm sáu ngàn điểm hơn b không có áp lực chút nào năm ngàn điểm hủy diệt chi lực yêu cầu bảy giây đa tài có thể đánh ra cấp ba trí giả đứng bất động, bốn giây thời gian có thể hồi phục hai điểm năng lượng trị coi như là cấp hai trí giả đứng bất động. Hồi phục hai điểm. Năng lượng chỉ thời gian cũng bất quá mới năm giây mà thôi. Như vậy hồi phục tốc độ. Hơn nữa kia kích xù khả năng chữa trị. nhiên ép hủy diệt chi địa tổn thương tuyệt đối là không có áp lực chút nào. Đắt như thế. Ở đó chút ít lực người. Mẫn người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ở đó chút ít thể giả vẫn còn đau khổ kiên trì thời điểm. Những trí giả này môn. Nhưng nhàn nhã nhặt trên mặt đất trang bị Phách lối phát ra đại tài Không riêng gì nhặt đồ vật phát tài Còn có đấu giá phát tài Nguyên bản giá chỉ hơn trăm triệu bảo vật Một phen đấu giá sau đó Vậy mà chỉ đấu giá không tới hai chục triệu Kiếm bồn rồi Tuyệt đối là kiếm bồn rồi Nhưng là Còn chưa đủ Nếu hội trường này bản đồ đã không còn là khu an toàn rồi Nếu tam đại chủng tộc đã không hề hòa bình rồi. Như vậy, giết đi chiến đấu kịch liệt, ngay tại trong nháy mắt, bộc phát. Sầm sầm sầm. Bay múa đầy trời ma pháp tràn đầy toàn bộ hội trường. Những thứ kia nguyên bản là đau khổ chống đỡ những nghề nghiệp khác, chỉ là trong nháy mắt liền bị rõ ràng ra hội trường. Còn lại các trí giả lấy các chủng tộc làm đơn vị tiếp tục chém giết. Đây là từ trước tới nay hỗn loạn nhất một buổi đấu giá rồi. Trên đài, đấu giá sư đang chơi mệnh gào thét, Dưới đài, các người chơi xếp ở rồi mình chém giết, Đều là chút ít trí giả. Đều là trí lực hệ. Như vậy chiến đấu, không thể nghi ngờ là người nào trí lực cao người đó liền chắc chắn thắng. Người nào trí lực cao đây không nghi ngờ chút nào, ma tộc. Ma tộc chủng tộc thiên phú. Để cho bọn họ mỗi lần chuyển chức sau đó Đều có thể được đại lượng thuộc tính điểm tăng phúc Trong này Ưu thế thuộc tính tăng phúc rõ ràng nhất Một cấp chuyển chức 20 điểm ưu thế thuộc tính Tổng cộng 50 điểm toàn thuộc tính Cấp 2 chuyển chức 40 điểm ưu thế thuộc tính Tổng cộng toàn thuộc tính Cấp 3 chuyển chức 80 điểm ưu thế thuộc tính Tổng cộng 200 điểm toàn thuộc tính Tính được Cùng đẳng cấp cấp 3 người chơi Ma tộc so với nhân tục Thần tộc người chơi Nhiều hơn 140 điểm ưu thế thuộc tính Nhiều hơn 350 điểm toàn thuộc tính Như vậy ưu thế thật sự là quá rõ ràng rồi Rõ ràng đến Ở nơi này chàng tất cả đều là trí giả trong hỗn chiến Ma tộc vậy mà ngang nhiên đối với nhân tộc, Thần tộc đồng thời phát động đà kích Hơn nữa Còn chiếm theo lấy rõ ràng ưu thế Thật rất rõ ràng. Nhân tộc, thần tộc người chơi kỹ năng, đánh vào ma tộc người chơi trên người. Trên căn bản đều là phán định sau khi thất bại cơ sở tổn thương. Mà ma tộc người chơi kỹ năng trên căn bản một bó một cách chuẩn trên căn bản cũng có thể phán định thành công. Tuy nói trí lực không kém cao, phán định ra tới kỹ năng tổn thương không cao. Nhưng là đừng quên. còn có lực công kích chuyển hóa tới ma pháp thuộc tính đà kích mấy trăm thậm chí còn gần ngàn điểm ma pháp thuộc tính đà kích đánh vào chỉ có mấy trăm điểm phòng ngự ma pháp lực trí giả trên người kia tổn thương tuyệt đối không thể coi thường vì vậy chàng này tam đại chủng tộc trong hỗn chiến ma tộc người chơi lộ ra dễ dàng có thừa mà nhân tộc thần tộc người chơi vô cùng thê thảm Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 64 chương 86 cảm xúc mạnh mẽ tổ hợp từ hàng phổ độ từ hàng phổ độ từ. Đã lên tới 10 cấp từ hàng phổ độ, mỗi ngày có thể thi triển 10 lần. Ma đa cũng là không đếm xỉa đến Pháp trưởng điên cuồng huy vũ. Không ngừng phóng ra lấy từ hàng phổ độ. Muốn dựa vào này mấy trăm tên đã bị rơi sạch sẽ quang nhân tục người chơi. Vòng chết ma tục cùng thần tục.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 si xa còn có cát vàng mách chiến các ngươi ngược lại tới một A tới một thất xạ cùng si xa đang ở quân đoàn trong chiến đấu sẽ bước đây kia chú ý này chân phẩm buổi đấu giá a và lại nói thất xà là mẫn người si xa là lực người hai người này coi như tiến vào cũng không có chứng dùng cho tới cát vàng mách chiến này xui xẻo hài tử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 Kêu thảm thiết liên tiếp. Tử vong nối liền không dứt. Mada vẫn là ra sức vung vầy pháp trưởng. Không phải từ hàng phủ. Tổng cộng 10 lần từ hàng phủ độ cũng sớm đã dùng hết rồi. Giờ phút này Mada. Đã trở thành người chơi bình thường. Tại tạp văn tam thế điên cuồng dưới sự công kích, Tại hủy diệt chi lực vô tình ăn mòn. Mada chỉ có thể đem hết toàn lực phóng ra lấy chữa trị kỹ năng.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 Cấp ba chuyển chức thu được sơ Sơ Cấp nhiệm vụ quyển trục cùng sơ Sơ Sơ Cấp nhiệm vụ quyển trục Để cho hoàng tuyền quét ra khỏi biển lượng đẳng cấp cao trang bị Trong này Cấp độ truyền kỳ trang bị đếm không hết Đừng nói võ trang vĩnh biệt chiến đổi bốn người này Coi như là võ trang một cách tăng cường ship cũng đủ rồi Không riêng gì trang bị Còn có kỹ năng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 Từ lầu hai lăng không nhào tới một đạo nhân ảnh. Nhanh như tia chớp. Chỉ là một cái chớp mắt còn không đợi đám này ma tộc chí giả phát động kỹ năng đây. Âm bóng người này tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường đánh xuống ở trong đám người. Theo sát phía sau. Một đạo cuồng bão sóng trùng kích cuốn bốn phía. Nhảy chạm nắm giữ đoàn thể hiệu quả gây choáng nhảy chạm đát lên tới cấp 3 mạc thiếu quân. Lựa chọn cấp 3 đặc hiệu là cường hóa nhảy chém. cường hóa sau đó nhảy chém mê muội phạm vi rộng hơn mê muội thời gian dài hơn tạo thành tổn thương cũng càng cao vì vậy ở nơi này một cách nhảy chém xuống sau đó này hơn 10 người ma tộc người chơi khổ tâm kích lự bố trí trận hình phòng ngự hoàn toàn bi kịch chẳng những không được hiệu quả phòng ngự cũng bởi vì vô cùng tập trung tất cả đều bị choáng váng ở 3 giây ước chừng 3 giây mê muội Bất quá, ba giây thời gian, 210 điểm hủy diệt chi lực tổn thương. Đối với này hơn 10 người nắm giữ cấp độ truyền kỳ trạng thái trí giả mà nói, coi như không được gì đó. Nhưng là, khi thấy lầu hai xuất hiện hai đạo khác bóng người sau, này hơn 10 người trí giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Tật phong trùng thứ một cái tật phong trùng thứ, trí tôn bảo trong nháy mắt, xông vào chiến trường. Giết phối hợp mạc thiếu quân Hai người chiến đao cuồng vung Điên cuồng phát ra Mỗi một đao hạ xuống Cũng sẽ văng ra khiến người tuyệt vọng tổn thương con số Phía sau chung nhỏ pháp trưởng vung lên Một cái cấp độ truyền kỳ chữa trị kỹ năng Đánh về phía ma tộc người chơi Không phải thêm huyết Là công dích trăm chuyển hóa tỷ lệ hơn 10000 điểm chữa trị lượng chuyển hóa thành rồi hơn 5000 điểm thương tổn. Kèm theo này kinh khủng quang hệ năng lượng. Phúc thông một tên ma tộc trí giả, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị giết chết tại chỗ. Lại tới lại giết ngay tại lúc đó. Âm Mạc Thiếu Quân đột nhiên tại chỗ nhảy lên, lại vừa là một cách nhảy chém, đánh vào trên đất. Lại vừa là ba giây mê muội. Tử vong vẫn còn tiếp tục. Lại nhảy nhảy Hoa mắt choáng váng Tiếp tục nhảy Tiếp tục mây muội Làm mạc thiếu quân bốn lần nhảy chém kéo xong Hơn mười tên ma tộc trí giả Cũng chỉ còn lại có ba người rồi Còn lại là bị những người khác bảo hộ Ở chính giữa hủy diệt chiến đội tổ ba người Tam đôi ba E quen gát linh ba người Một mặt lộ vẻ sầu thảm Không đùa Cách này căn bản là không cân đối tam đôi ba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 Lại bị choáng váng lên như vậy hơn 10 giây. Đã đỉnh trước rồi hẳn phải chết kết cục. Càng làm cho ba người này tuyệt vọng là. mê mùi sau đó. Mà thiếu quân ba người. Cũng không có lại phát động công kích Mà là xoay người. Bắt đầu nhặt trên đất bảo vật. khe nằm không được hốn kiếp. a có bản lãnh giết ta à không muốn. Không muốn à, tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Tiến vào hội trường thời gian dài như vậy, é quen gắt linh đám người, đã sớm biết rồi hội trường này bản đồ cổ quái. Chết ở người chơi trong tay không coi là gì đó, nhiều lắm là bảo mấy món trang bị mà thôi. Chết ở hủy diệt chi lực trong tay nhưng là khác rồi, đây chính là rơi sạch sẽ dưới ánh sáng tràng A. Nhưng là... làm bọn hắn tuyệt vọng là... bất kể bọn họ như thế gầm thét mắng, mà thiếu quân ba người chính là không đồng thủ. Chỉ là nhặt đồ vật Hắc hắc Rơi sạch sẽ quang đi mấy ca Lần này nhưng là phát tài A ta nói Nhất định là chúng ta lão đại dở trò việc Này trang bị nhặt Thoải mái a đáng tiếc Lão đại sủng vật không ở nơi này Nếu là ở chỗ này mà nói Hai ba lần dây xong Nam Sơn Nhanh lên một chút rời đi A cùng chung không gian sắp đầy rồi Chính trò chuyện đây rầm dầm, dầm. Phía sau, tuyệt vọng hủy diệt chiến đội tổ ba người, nổ, hoa lệ lệ đại bảo. Tuyệt đối hoa lệ. Chỉ là cấp độ truyền kỳ trang bị, liền tuôn ra sáu cái, hơi kém không đem mạc thiếu quân bọn họ vui chết. Nhặt điên cuồng nhặt mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ở mặt trước cuồng nhặt vật phẩm. chung nhỏ thì theo ở phía sau thêm huyết. Đề phòng. Có thể không thể buông lòng cảnh giới. Phải biết. Lầu hai phòng riêng tổng cộng có 10 cái. Loại trừ số 1 và số hai bên ngoài. Còn có 8 cái phòng riêng. Đây nếu là từ bên trong văng ra một cách ngưu nhân đến. Đây nếu là bị đánh lén. Vậy coi như bi thảm rồi. Cho nên. chung nhỏ con ngươi, một mực cảnh giác nhìn chăm chú. Bạch cảnh giác. Kia 8 cái bên trong bao gian người chơi đã sớm chết rồi. Này tám cái phòng riêng cũng đều bị hoàng tuyển làm thành rồi hủy diệt chi địa. Thể giả lực người mẫn người đi vào chính là một chết. Cũng liền trí giả mới có thể tại hủy diệt chi lực ăn mòn tiếp tục chống đỡ. Nhưng là. Xui xẻo là. Dành lại này tám cái phòng riêng người chơi bên trong. Cũng chỉ có một tên trí giả. Mà người trí giả này. Nhưng căn bản cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp. Mà là một cách chỉ có 30 cấp đại thương nhân Mới 30 cấp Coi như là chơi bạc mạng thêm huyết Cũng gánh không được a, Cho nên tất cả đều chết hết Chết không nói Còn đem này tám cái phòng riêng chiếm Làm phía sau đi vào những cao thủ kia Căn bản là không có cơ hội vào phòng riêng Làm ma đa No to Ly lan cắt lốt Tạp văn tam thế đám người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 Tại sao hiện tại mới ra ngoài tại sao câu trả lời Sau đó một khắc Hiểu Ở nơi này ba người nhìn đến hoàng tuyền trong nháy mắt Liên tục ba cái hệ thống thông báo Vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Chú ý Kẻ hủy diệt hoàng tuyền trước mắt chính vì ở chân phẩm buổi đấu giá hội trường Tỏa độ nơi